Không tệ dép, trúng mau." Vương Tổng quản đang trên tay của Hàn Lập, cú nén đau, lớn tiếng hô, ý đồ muốn nhắc nhở tiểu Vương gia. Hiển nhiên lời nhắc nhở của hắn đã chậm một chút. Nghe thấy vậy, tiểu Vương gia thay bản năng hơi nghiêng người, định tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia, nhưng kiếm chợt biến đổi, nhè nhàng sượt qua bắp chân của hắn, hắc khí hộ thân lập tức bị chém tan, không còn chút tác dụng nào. Kết quả là hai bắp chân bị cắt đứt lìa. Tiểu Vương gia kêu to một tiếng, hồn mê ngay tại chỗ. Việc công tử cành vàng lá ngọc này mặc dù tâm kế hơn người, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nếm trải đau khổ, đương nhiên không thể chịu nổi đau đớn như vậy. Mặc dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến Hàng Lập hơi hoảng. Lúc đầu còn tưởng rằng vì lâu không dùng đến thanh nguyên kiếm nên sợ để sống mất đối phương. Đợi sau khi hiểu được tại sao lại như thế, Hàng Lập vừa giận vừa buồn cười tóm lấy hắn, bay về phía mông sơn tứ hữu. Hàng Lập đại thắng tâm tình rất khoái trá, nhưng cũng có chút buồn bực. Ngay từ đầu, Tiểu Vương gia và Vương tổng quản đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, vậy hai người này hơi khó chơi mới đúng chứ, không ngờ lại dễ dàng bị bắt như vậy, chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi sao? Hàn Lập lắc đầu, nghĩ thấy có điểm kỳ quái. Lúc này ở phía xa, vẫn có mấy hắc y tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, biết có ở lại đó cũng vô ích, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì bỏ chạy tán loạn, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Lập không có ý định truy đuổi, mấy kẻ này cũng giống như mông sơn tứ hữu chỉ là phần tử ngoại vi, căn bản không đáng để đuổi giết. hắn vừa nghĩ vừa trở về bên cạnh mông sơn tứ hữu, tùy ý ném hai gã tù binh trong tay ra, thản nhiên nói: cầm máu cho chúng, còn phải lấy khẩu cung của chúng nữa. thanh niên và lão nhị trong mông sơn tứ hữu lập tức tiếp lấy hai người, không dám có chút chậm trễ. lúc này mông sơn tứ hữu không chỉ có biểu hiện kính trọng đối với hàng lập, mà còn là nỗi kính sợ xuất phát từ nội tâm. vừa rồi hàng lập đại triển thần uy đã để lại ấn tượng không thể nhạt phai trong lòng bọn họ tiền bối công pháp thật sự thông quyền mấy người giảng bối đã được bảo trọng tầm mắt lão giả mặt đen nói giọng đầy kính trọng không có gì chỉ là chút tài mọn thôi hàng lập thấy thần sắc kính sợ của mông sơn tứ hữu trong lòng cũng có vài phần đắc ý nhưng lại ra vẻ không đáng nhắc tới khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị hàng tiền bối này trở nên cao thâm khó lường đúng lúc này một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến sắc mặt hàng lập hơi đổi Mông Sơn Tứ Hữu vội vàng nhìn lại, trong đó trung niên nữ tử sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ cho Hàng Lập. Tiên bối, mau nhìn xem pháp ghi của ngươi. Hàng Lập quay người nhìn lại, chỉ thấy bên trong già Thiên Trung đang chụp lấy đại hán đầu bóng lưỡng phát ra tiếng nổ vang trời. Bên ngoài có vẻ sắp phát sinh những biến hóa không thể tin nổi. Theo từng tiếng nổ, già Thiên Trung lại đột nhiên lồi lên thêm một khối lớn sau mười mấy tiếng nổ. Bề mặt chuông trong nháy mắt rốt cuộc đã không còn giữ được hình dáng cũ. Nhưng càng không ổn chính là hào quát màu vàng của chuông trở nên mờ nhạt đi rất nhiều Đại hán đầu bóng lưỡng ở bên trong dường như có thể phá chuông thoát ra bất cứ lúc nào Hàng Lập trong lòng hoảng sợ Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng không thể tin nổi này Nhưng hiển nhiên già thiên chung không thể vây khốn được đối phương Xem ra chỉ có thể thử một số biện pháp khác Nghĩ vậy Hàng Lập thu lại mấy pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu Ném ra 7-8 con khôi lỗi thú Xếp thành hàng cùng với bốn con khôi lỗi đã ném ra lúc trước chắn trước mặt Hàn Lập và Mông Sơn tứ hữu vừa làm xong mọi việc một tiếng nổ âm vang trời truyền đến pháo khí và thiên trùng đã vỡ tan thành nhiều mảnh từ bên trong phi ra một quái vật giống người mà không phải người đây là cái gì Trung niên nữ tử vừa nhìn thấy thất thanh kêu lên ba người còn lại cũng xanh mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi trong mắt Hàn Lập cũng xuất hiện vẻ cực kỳ kinh ngạc đại hán đầu bóng lưỡng đi ra bất kể là sắc thái hay ngoại hình đều đã hoàn toàn bị ma hóa lúc này hắn cao hai trượng miệng lồi răng nang trên đầu mọc ra hai cái sừng cong, phía sau kéo theo một cái đuôi dài, đầy vảy cứng rắn. Điều khiến mọi người càng thêm kinh sợ chính là cả người cao thấp đều có yêu văn màu đỏ, bao phủ nửa thân trên trần trụi, phát ra một luồng sát khí không lời. Từ khuôn mặt có thể mờ nhạt hình dung ra bộ mặt trước kia của đại hán đầu bóng lưỡng. Đôi mắt hắn tràn ngập hung quang màu xanh ngọc, tràn ngập giết chóc, máu me, không có nửa phần nhân tính. Hắn lạnh lẽo nhìn mấy người hàng lập, thân mình hơi phục xuống, đột nhiên vọt đến nhanh như tịt bắn. Mông Sơn Tứ Hữu thấy vậy cực kỳ kinh ngạc và hoảng sợ, đang không biết làm gì thì bên tai đã truyền đến thanh âm của Hàn Lập. "Trải pháp khí." Theo phân phó của Hàn Lập, 10 khối lỗi thú đồng thời mở miệng, 10 cột sáng chợt phóng ra, như sét đánh không kịp bưng tay, ập thẳng vào người đại hán đang yêu hóa không một chút đề phòng, trúng đòn ngã ngay tại chỗ. Mông Sơn Tứ Hữu thấy vậy mừng rỡ, liền không chần chờ tung hết pháp khí ra, điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất, hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này. Đáng tiếc, mộng đẹp của họ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Một đạo sát khí thấu trời từ đại hán truyền đến, tiếp đó hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công cũng không hề có chút tổn thương nào trên người hắn. Điều này khiến đôi mắt của Mông Sơn Tứ Hữu tưởng như muốn lồi cả ra ngoài. Đại hán yêu hóa ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lớn, đột nhiên hai tay như hai cái bánh xe điên cuồng xoay tròn. Mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong chốc lát đã bị 10 ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành xác vụn. Không chờ cho Mông Sơn Tứ Hữu biến sắc mặt, Bích Quang trong đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước vòng bảo hộ của mấy người hàng lập, lợi trảo hung hăng chụp xuống. Choang một tiếng, lão già mặt đen nhanh tay nhanh mắt giơ vạnh lưng thuận của hàng lập lên, vừa lúc chấn được một trảo, nhưng cũng để lại trên mặt thuận năm vết móng vuốt rất sâu. Hơn nữa sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên. Thấy vậy đại hán cười nan ác, lợi trảo còn lại cũng nhanh như tia chớp chụp tới mặt thuận, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rụt tay về. Hai tay tạo thành hình chữ thập trắng trước người. Cùng lúc đó, đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn. Chẳng qua lúc này đại hán yêu hóa đó có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ bị công kích cường đại này đẩy lùi ra xa vài chục trượng. Nhờ đó mà lão giả mặt đen vừa mới đỡ được một trượng đó mới có thể thở được một hơi. Lâu mồ hôi lạnh trên trán, Khẩn Trương nói với ba người còn lại: "Thể công của đối phương rất khủng bảnh, pháp lực của một người không thể chịu nổi dài cái đâu, mọi người hãy cùng hợp lực lại điều khiển cái thuật này đi." Nghe đại ca của mình nói như vậy, mấy người còn lại trong ông Sơn tứ hữu lập tức giơ một tay đặt lên vai lão giả, sau đó chậm rãi rót linh lực vào cơ thể của lão. Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc. Mặc dù đã hóa yêu vật, nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công, càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Vừa lúc cục sáng của các khôi lỗi thú biến mất, hắn liền lập tức vươn nhanh múa vuốt xông lên, nhưng lại bị Bạch Lân thuần phản kích, tiếp tục bị các cục sáng đẩy trở về chỗ cũ. Hàn lập thấy cảnh này liền nhíu mày, Yêu vật này một khi có thể phá nổi già Thiên Trung, thân thể có thể chống nổi cuộc sáng công kích của Khôi Lỗi Thú, có thể thấy được các pháp khí đỉnh cấp bình thường tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không hề do dự quay về phía Mông Sơn Tứ Hữu phần phó. Các người tạm thời cùng Khôi Lỗi Thú của ta chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp. Nói xong, Hàng Lập không đợi bọn họ đáp ứng, liền rút từ trong túi trữ vật ra, lấy một vật phù lục màu xanh mờ mờ, hai tay trịnh trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt vận công. Hàng Lập không hề nói tới phù bảo bởi vì hắn biết rõ, với thân phận tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải lúc giải thích. Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho mong sơn tứ hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phỉnh lít mắt nhìn nhau. Lão giả mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường, chống đỡ. Tiếp đó, đại hán yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công 7-8 lần, nhưng lần nào cũng đều tối tăm mặt mày bắn ngược trở về một cách vô ích bạch lần thuận của hàng lập mặc dù bị nhiều vết trảo của đối phương nhưng với sự phối hợp của mông sơn tứ hữu vẫn ngăn trở được cặp lợi trảo ngọc nát vàng tan kia còn 10 khối lỗi thú vẫn dùng cục sáng công kích giữ vững khoảng cách nhất định không cho đại hán yêu hóa liên tục tấn công để cho mông sơn tứ hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát với tư vi trúc cơ trung kỳ của hàng lập việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ một lát sau phù lục màu xanh trên tay đã biến thành một cái thước ngọc màu xanh Dài khoảng vài tấc, tinh xảo lung linh, huỳnh quang lưu chuyển. Mà lúc này pháp lực của Mông Sơn Tứ Hữu cũng đã tới cực hạn, dưới những trảo đầy khí thế cực kỳ hung hãn của đại háng, Bạch Lân Thuẫn như đang bị búa tạ nện bắn ra ngoài, cùng mấy người Mông Sơn Tứ Hữu thì cực kỳ mệt mỏi, khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. "Tiễn Bối, nhanh lên." Lão già mặt đen thấy phù bảo của Hàn Lập xuất hiện dị tượng, không khỏi lo lắng liên tục thúc giục. Hàn Lập không có thời gian để ý tới lão mà ngay khi đại hán yêu hóa bị cột sáng đánh lui, liền lập tức cuồn cuộn truyền lên lực toàn thân vào thước ngọc. Trong phút chốc, chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hào quang màu xanh chói mắt. Trong khoảng cách chia ra thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy trăm cái thước nhỏ giống nhau, đều phát ra tiếng gầm rú vây quanh hàng lập không ngừng dao động. Cảnh tượng kinh người này làm Mông Sơn Tứ Hữu nhìn thấy há mồm cứng lưỡi, nghĩ rằng đó là ảo thuật, dường như không dám tin vào mắt mình. Hàng Lập không chút trì hoãn, sắc mặt đầy cẩn trọng chỉ tay về phía Đại Hán yêu hóa, nhất thời đang đang lũ lũ thước nhỏ kia như nước cuốn vỡ đê cuồn cuộn mà kích tới. Đại Hán đầu bóng lưỡng mặc dù sau khi yêu hóa thì thần trí có chút không tỉnh táo, nhưng đối mặt với vụ bão công kích của Hàng Lập dường như có ý thức được sự bất ổn, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đột nhiên hồng quang hiện ra, toàn thân bắn về phía sau nhanh như sao xẹt, tốc độ cực kỳ mau chóng không thua kém gì thần phong chu. Hàng Lập thấy vậy rung mình, hơi giận chửi một chút đối phương đã bỏ chạy cách xa cả trăm trượng chỉ có thể thấy bóng dáng của hắn đang chạy trốn hít một hơi hàng lập không truy đuổi mà chỉ tay một cái triệu phù bảo thức ngọc về lại trở thành phù lục màu xanh nhẹ nhàng rơi xuống tay không phải là hắn không muốn trừ hậu hoạn nhưng uy lực còn lại của phù bảo thức ngọc này thật sự không còn nhiều lắm nếu vậy vừa truy đuổi đối phương trong thời gian dài hàng lập cũng không biết nó có chịu nổi nữa hay không mà nhân chứng sống đã tóm được trong tay thế là ổn lắm rồi mông sơn tứ hử thấy kình địch bị hàng lập dọa sợ chạy mất trong lòng đều mừng rỡ kéo nhau đứng dậy hàng lập thấy sắc mặt mọi người thực sự rất bất ổn suy nghĩ một chút liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho mấy người Mọi người ăn một viên sẽ rất có tốt cho thương thế của các người hàng lập nhẹ nhàng cười nói dù có nói thế nào thì những người này hôm nay đúng là cũng đã chiến đấu vất vả trợ giúp mình hắn đương nhiên phải thể hiện rằng mình không phải là kẻ không biết điều quả nhiên mong sơn tứ hữu đều lộ ra vẻ cảm kích lỡ giả mặt đen cung kính nhận lấy chiếc bình nhỏ giống rồi bốn viên thuốc lớn cỡ mắt trong Màu đỏ như lửa, hương thơm xộc vào mũi, chỉ vừa ngửi một chút đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lão giả là người kinh nghiệm, lập tức kinh hỉ, biết đây là loại thuốc cực kỳ trân quý liên tục hướng hàng lập mà tạ ơn, sau đó mới cùng mấy người kia uống thuốc. Viên thuốc vừa vào bụng liền biến thành một luồng khí nóng truyền tới khắp thân thể, khiến cho mọi người lập tức thấy thương thế trên người đỡ hẳn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu, diện binh của hắc sát giáo mà đến thì rất là phiền toái đó. Hàng Lập liếc nhìn Tiểu Vương Tử và Vương Tổng quản trầm giọng nói, Mông Sơn Tứ Hữu đương nhiên không có ý kiến gì khác, vì vậy ném một tù binh lên thần phong chu, Hàng Lập mang theo ké còn lại, ngựa Chu nhanh chóng bay đi. Bầu trời trên miếu hoang lại trở nên tĩnh lặng, không ai có thể nhận ra nơi đây vừa vắt sinh một trận đại chiến giữa những người tu tiên. Mấy người Hàng Lập bình an vô sự trở về tầng trạch, trực tiếp từ trên không hạ xuống. Vì sợ đêm dài lắm mộng, Hàng Lập bất kỳ dự giấc, ngay trong đêm đó bắt đầu thẩm vấn Tiểu Vương gia hai người. Hàng Lập định thẩm vấn Tiểu Vương gia, còn Vương tổng quản thì giao cho Mông Sơn Tứ Hữu xử lý, tin tưởng rằng sự khắc nghiệt của lão giả mặt đen sẽ cho hắn một đáp án vừa lòng. Bắt một người tu tiên mở miệng nói ra sự thật có lẽ là việc phiền toái đối với nhiều người, nhưng đối với kẻ tinh thông mê hồn pháp thuật và dược vật như Hàng Lập mà nói thì căn bản chẳng thành vấn đề, đặc biệt tu vị của đối phương lại kém xa hắn. Mặc dù vị tiểu vương gia này ngay từ đầu đã tỏ vẻ tuyệt đối không mở miệng, nhưng khi Hàng Lập hỏi vài câu, thấy đối phương cự tuyệt không chịu hợp tác, liền không khách khí tặng cho hắn một bình thuốc kết quả là hắn thần trí mơ hồ rơi vào huyễn hoặc sau đó Hàng Lập lại dùng mê hồn huyễn sắc nhãn rất thuận lợi nắm được tâm thần của hắn biến hắn thành một con rối ngoan ngoãn trả lời hết thảy nghe tiểu vương gia kể lại vẻ mặt của Hàng Lập biến đổi liên tục lúc đầu thì nghiêm trọng lạnh lùng tiếp sau đó là ngạc nhiên cuối cùng là vẻ khó xử lẫn buồn bực sau khi xác nhận rằng mọi bí mật trong lòng tiểu vương gia đã lộ hết Hàng lập trầm ngâm lấy trong áo ra một viên thuốc màu đen đã chuẩn bị từ trước, nhét vào miệng hắn, sau đó không thèm liếc mắt, đi về phía thanh âm viện nơi Mông sơn tứ hữu đang thẩm vấn. Viên đoạn hồn đan này có thể khiến cho người uống chết một cách vô thanh vô tức. Mặc dù dùng độc giết chết một người không hề có phản kháng khiến hàng lập trong lòng có chút không thoải mái, nhưng căn cứ theo ma công của tiểu vương gia tu luyện, để dùng mấy mươi tên tu sĩ để huyết tế thì hắn chết cũng không tính là oan uổng. Khi tới thanh âm viện đúng lúc Mông sơn tứ hữu đang đứng thương lượng chuyện gì đó cùng nhau, vẻ mặt trầm trọng. gặp hàng lập đi đến, mấy người đều tiến đến nghênh đón hắn lên ghế chủ tọa. hàng lập không từ chối ngồi xuống nói: thế nào, vị dừng tổng quản có tin tức gì không? Mông sơn tứ hữu liếc mắt nhìn nhau, đại ca của cả hội là lão giả mặt đen đứng lên trả lời: tuyệt bảo có thể cũng đã biết rồi, nếu những gì chúng ta bên này thu được là không sai, thì sự tình chỉ sợ có chút phức tạp rồi. nói xong lão giả liếc trộm hàng lập một cái nhưng chỉ thấy thần sát hàn lập vẫn như thường, không hề tỏ vẻ gì. lão giả đành cân nhắc một chút rồi nói tiếp: tự trong miệng của vương tổng quản người tây họ biết được rất nhiều tin tức liên quan tới hắc sát giáo, nhưng đều không có tin gì khẩn yếu mà chỉ có một chuyện rất quan trọng, vị hắc sát giáo chủ không ngờ lại đang trốn trong hoàng thành đại nội. hơn nữa, đương kia hoàng đế phẩm nhân của diệt quốc sớm đã bị thao túng rồi, trở thành con trấu trong tay hắn. giờ đây hoàng cung chính là hang ổ của hắc sát giáo, còn đại nội tổng quản của hoàng cung thì một vị thái giám tên là Lý Phá Dân chính là hạt sát giáo chủ, ngài nấu đang bấy quan tu luyện. lão giả mặt đen vừa nói vừa nhíu mày, cảm thấy thực sự không đơn giản. Mặc dù người tu tiên vẫn coi thường phạm nhân, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ đối với người thống trị tối cao của thế giới phạm nhân. Hàng Lập nghe nói vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng cũng không ngừng thở dài. Hắn không phải là sợ hãi hoàng đế, mà biết rõ rằng hoàng thất đương thời của Việt Quốc trên thực tế là do cả bảy phái cùng ủng hộ. Nhưng cũng vì thế mà các phái đều có quy định bất thành văn, nghiêm cấm đệ tử bảy phái bước vào hoàn thành nửa bước, phòng khi có một phái ý thế cầm tù hoàn thất rồi tạo thành bất lợi đối với các phái còn lại. Vì vậy mà cả mấy trăm năm nay, trong hoàn thành Việt Quốc không hề có bóng dáng của bất cứ đệ tử nào của bảy phái. Chỉ cần Hoàng đế Việt Quốc không có sai sót gì đối với bảy phái, thì bảy phái sẽ hoàn toàn để cho hắn tự do hành động, có lẽ chính vì vậy mới để cho hắc sát giáo thừa cơ hành động. Hàng Lập sau khi cân nhắc điều thu được từ trong miệng tiểu vương gia suy đi tính lại vài lần nhưng đều không quyết định được nên làm thế nào cho tốt quy định này đã kéo dài lâu như vậy cho dù mình có thể lật tẩy được bộ mặt thật sự của hắc giáo chủ nhưng việc xâm nhập vào hoàng cung thì ai mà biết có thể lấy công chuộc tội được hay không nếu không chừng ngược lại còn phải chịu phạt nặng sự việc phải trái trắng đen không rõ ràng này quá thực khiến cho hắn rất đau đầu xa rời của bảy đại phái lâu như vậy điều gì cũng có thể xảy ra đôi khi quyền uy của phong tục còn vượt xa sự tình đúng sai căn bản không thể xâm phạm chút nào Điều này khiến Hàng Lập cực kỳ kiên kỵ. Hắn cũng không muốn là một kẻ phí công mà lại không được lòng người. Chỉ có điều vừa mới hỏi cung đơn giản một chút mà có thể biết được thân phận thực sự của hắc sát giáo chủ, quả thật là ngoài dự kiến của Hàng Lập. Chẳng qua điều này cũng là cơ duyên trùng hợp. Từ miệng của Tiểu Vương Gia, hắn biết rằng cho dù là mấy vị đàn chủ trúc cơ kỳ của hắc sát giáo cũng chưa từng thấy mặt giáo chủ, càng không thể biết chút nào về lai lịch. Vậy mà hai người bọn chúng lại biết được thân phận của giáo chủ hắc sát giáo? tất cả điều này là bởi vì vương tổng quản và tiểu vương gia hai người đều có quan hệ rất không bình thường với hắc sát giáo chủ một người có ơn cứu mạng với vị đường huynh của hắc sát giáo chủ người còn lại là ký danh đệ tử duy nhất cực kỳ được yêu quý và tin tưởng quan hệ thân cận như thế bọn họ mới có thể biết được thân phận thực sự nếu không kinh thành việt quốc lớn như vậy làm sao tới lượt họ là hai giáo chúng chỉ mới luyện khí kỳ lại có thể chủ trì giáo vụ ở đây trong khi hằng lập đang suy nghĩ thì lão giả mặt đen vẫn thao thao bất tuyệt nói Chúng ta không thể nào biết được tu vi thật sự giáo chủ hát Sát giáo mà bên cạnh hắn còn có mấy tên tứ đại quyết thị luôn luôn ở bên hậu vệ giống như hôm nay vậy. Bằng mấy người chúng ta khẳng định không phải là địch thủ của đối phương, cho nên ta đề nghị tiền bối không nên chủ động tiêu chọc đối phương, tốt nhất là đợi diện binh đánh. Yên tâm, vì giáo chủ hát Sát giáo này nhiều lắm chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi, không thể nào là tu sĩ kết đăng kỳ được. Hàng Lập vừa nghe đối phương nói đến đây thì đột nhiên mở miệng chặn ngang lời nói của lão giả, giọng rất khẳng định. Lời vừa nói ra khiến cho lão giả mặt đen ngẩn người, nhớ thời vui vẻ, mà mấy người khác cũng thở dài một hơi thoải mái. Mặc dù không biết vì sao Hàng Lập lại khẳng định như vậy, nhưng một khi vị hàng tiền bối này đã nói như vậy thì tám chính phần sẽ không nói sai. Vừa rồi mấy người bọn họ còn thảo luận nếu chẳng may kẻ địch là tu sĩ kết đăng kỳ, thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu trốn chui trốn nhũi như chuột. Sợ là cho dù người của thất đại phái đến chi viện cũng không thể nào làm được vì giáo chủ của hắc sát giáo. Bây giờ Hàng Lập nói như vậy khiến cho mông sận tứ hữu an tâm hơn nhiều tiền bối có thể nói rõ việc này một chút được không vậy chúng ta đã thẩm vấn dương tổng quản nhưng vẫn không biết tí gì về tu di của tên giáo chủ kia gã thanh niên đã khôi phục lại rất nhiều sau khi đã bị đả kích bởi sự việc của ngũ sư muội mở miệng muốn hỏi cho rõ tứ đại ngươi nói cái gì vậy hàng tiền bối một khi đã nói như vậy rồi thì khẳng định nắm chắc mười phần lão giả mặt đen nghiêm mặt lại hung hăng giáo huấn tên thanh niên một câu hàng lập nghe hai người nói trên mặt mỉm cười lạnh nhạt nói đây cũng không phải là bí mật gì Tin tức này là phán đoán từ việc tên giáo chủ kia vẫn cần tu sĩ trúc cơ kỳ để tiến hành quyết tế. Hàng Lập không nhanh không chậm từ từ giải thích. Mặc dù Hoàng Phong Cốc chúng ta không hiểu nhiều quá về công pháp của ma đạo, nhưng đối với loại tà pháp đốt cháy giai đoạn như quyết tế thì vẫn có nhiều hiểu biết nhất định. Loại ma công hấp thụ tinh huyết tu di của tu sĩ khác để tăng tu di của mình, trước kia trong ma phái là rất bình thường, nó có thể giúp một tên tu sĩ trong thời gian ngắn pháp lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phần nửa thời gian đã tọa khổ tu. Cho nên tu tiên giới cũng có một thời kỳ như vậy, không nói gì tới ma đạo mà ngay cả rất nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công pháp này. Hàng Lập nói đến đây thì cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng lúc này mới tiếp tục. Nhưng loại phương pháp tu luyện điên cuồng này không chỉ cần tâm địa độc ác giết hại rất nhiều tu sĩ khác, hơn nữa còn có một khuyết điểm trí mạng, chẳng những chỉ có người tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống mới có hiệu quả, hơn nữa một khi huyết tế thì cả đời không thể cách đan, chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ. Năm đó có nhiều tu sĩ lén tu luyện huyết tế ma công nhưng cũng chưa có một ai có thể kết đen thành công. Càng không ổn chính là thông qua huyết tế thôn phệ pháp lực của người khác thì sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng bị cắn trả, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến loại công pháp này biệt tâm biệt tích chính là vì hành vi thôn phệ tinh huyết của người khác khiến cho tu sĩ rất kiên kỵ. Người sở hữu ma công này đều bị chánh ma lưỡng đạo truy sát hầu như không còn. Nhưng sau này nghe nói người trong ma đạo không thể nào bỏ qua được thủ đoạn cấp tốc tăng tu di này lên, nên đã sáng lập ra một phương pháp tu luyện tên là huyết tế cũng tương tự như vậy. Chẳng qua có loại phương pháp này, không cần phải trực tiếp thun phệ tinh huyết của người khác, mà là ra tay với hồn phách nguyên thần của người tu tiên. Nghe nói tu di tăng lên mặc dù không mạnh bằng huyết tế nguyên thủy, nhưng vẫn không thể kích đăng và bị nguy hiểm cắn trả, được xưng là hồn tế. Đối với hồn tế, điển tịch của bổn môn không ghi lại nhiều lắm, chỉ biết từ khi sáng lập đến nay chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong Ma đạo nắm giữ, không truyền bá rộng rãi ra ngoài, điều này đã tránh được một kiếp đồ sát trong tu tiền giới, hơn nữa ngài nói còn có không ít hạn chế khác. Hàn Lập một hơi nói ra rất nhiều bí ẩn có liên quan tới huyết tế như vậy, khiến cho nhóm tu sĩ tán tu mong Sơn tứ hữu mở rộng tầm mắt một phen. Đồng thời cũng biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định tên giáo chủ của Hắc sát giáo chỉ cấp bậc trúc cơ kỳ, rất rõ ràng phương pháp huyết tế mà Hắc sát giáo sử dụng chính là thủ đoạn huyết tế thứ nhất. Chúng ta đã hiểu rõ rằng tình hình đại khái về hắc sát giáo rồi, nhưng đại hán đầu bóng lưỡng này chạy thoát trở về của người hắc sát giáo chắc cũng đã biết tình hình của chúng ta, không biết là có nên lập tức bỏ sau huyệt chạy trốn không nữa. Như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối, rất bất lợi cho chúng ta đó. Lão nhị của mấy người đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lo lắng nói: "Sẽ không sao đâu, hắc sát giáo hiện thời sẽ không lập tức chạy trốn đâu. Tính từ, từ trong miệng tên tiểu dương gia kia biết được, tên giáo chủ kia hiện nay đang ở trong thời điểm bế quan tu luyện máu chốt." phải dựa vào một âm huyệt chi địa trong hoàng cung mới có thể thu công. Ngài nói vị lần tu luyện này mà hắn đã chuẩn bị mấy năm trời đó, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa đường, nên hơn phần nửa bọn chúng đang tập trung lực lượng tăng cường đến phòng chúng ta. Trong giọng nói của Hàn Lậm có một chút ý trào phúng đối với Hắc Sát Giấu, nghe xong lời này, tinh thần mấy người Mông Sơn Tứ Hữu phấn chấn, điều lộ ra vẻ vui mừng. "Tiền bối à, vậy tiếp theo chúng ta phải" Lão giả mặt đen bình tĩnh hỏi. "Tiếp theo chúng ta không cần phải làm gì hết, ngồi đợi viện binh đến." đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta nhưng không biết nơi chúng ta ẩn thân hơn nữa người phụ trách diệt kinh là hai gã tù binh trong tay chúng ta cho nên hắc sát giáo muốn tìm chúng ta cũng không tìm ra được người đắc lực tuy nhiên mọi người phải chú ý cẩn trọng hơn gần nhất là không nên ra ngoài ở trong phủ tu luyện cho tốt đi khi diện binh đến đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc hàng lập đưa tay nhéo nhéo mũi khóe miệng hơi nhếch lên hai mắt hiếp lại thành khe hẹp trên mặt hàng lập lộ ra vẻ mặt cười như không cười khiến cho người khác trong lòng đều cảm thấy mờ mịt rất mê hoặc khó hiểu Hoàng thành Việt Quốc chiếm cướp một phần năm diện tích của Việt Kinh, nhưng một phần ba diện tích của nó là đại nội Hoàng Cung Nguyên Ngà lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp cung lầu chạm trổ tinh xảo, vô số hành lang lớn nhỏ trang nhã, cùng với hoa viên xinh đẹp đầy kỳ hoa dị thảo, dùng trang trí khiến cho đám tiểu thái giám và cung nữ dù ở trong Hoàng Cung mấy năm vẫn thường xuyên bị nhầm đường. Qua đó có thể thấy sự rộng lớn của Hoàng Cung Việt Quốc. Bây giờ đã là cảnh ba, cung điện khổng lồ vốn đầy thái giám và cung nữ muôn hình muôn vẻ qua lại thường xuyên giờ đã sớm biến thành năm bước một chạm gác, 10 bước một nhóm để phòng cẩn mật. nhưng dù ở tình huống như vậy, vẫn có một người toàn thân bao trong một tấm áo choàng rộng thùng thình, cầm trong tay một tấm kim bài, ngang ngang đi qua từng tốp, từng trạm canh gác được bố trí tầng tầng lớp lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lãnh ở sâu trong hoàng cung. thân hình người này cực kỳ cao lớn. nhìn cánh cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên cởi áo choàng trên người ra, lộ ra một cái tráng sáng chói, chính là tên đại hán đầu bóng lượng đã chạy khỏi tây hàng lập. Hắn lúc này không còn hình dạng yêu nữa Mà là đã khôi phục diện mạo ban đầu Nhưng vẻ mặt tái nhợt thiếu máu Nhìn như là nguyên khí đại thương vậy Ai Đại hán đầu bóng lưỡng mới vừa tiến tới hai bước Thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong cửa truyền ra Bằng yêu là ta Đại hán đầu bóng lưỡng không khách khí trả lời Chân không hề ngừng lại Bước thêm vài bước đến trước cửa Thì ra là thiết la ra ngoài làm nhiệm vụ Nhưng cước bộ như thế nào lại hư phù Trung khí không đủ, chẳng lẽ ngươi tự xưng là người pháp khí nang thương thủy quả bất xâm sao lại bị như thế này? Giọng nói lạnh lùng có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền có dáng vẻ hả hê vì tai họa của người khác. Hừm, <cười> cái tên gia hỏa lạnh lùng những người thì biết cái gì chứ? Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc rạ cứng đó. Đừng nói là ta, cho dù là chúng ta hai người cùng sống lên chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt. May mà ta thông minh, trước đó đã quá thành sát yêu, nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này cũng phải bỏ lại đó rồi đại hán đầu bỗng lưỡng cười nói: vẫn dũng sát yêu quá thân bảo sao mà nguyên khí của ngươi lại bị thương tổn như vậy xem ra không khổ tu nữa tháng thì đừng mong khôi phục lại bình thường tuy nhiên có thể bức ngươi thành như vậy đối thủ này thật không đơn giản chút nào trước tiên có thể nói cho ta nghe được không trong lời băng yêu lộ ra vẻ tò mò trước hơi đợi ta thỉnh tội với giáo chủ xong rồi sẽ quay lại nói rõ cho người biết lần này ngay cả ký danh đệ tử của giáo chủ cũng rơi vào tay đối thủ rồi còn không biết quy trừng phạt như thế nào đây Đại háng đầu bóng lưỡng mất kiên nhẫn trả lời Lão thiết ngươi không phải là không biết chúng ta khác với người khác Có thể nói là đồng tâm dị thể với giáo chủ Người sao có thể trừng phạt nặng ngươi chứ Nhiều lắm là giáo quấn người một trận mà thôi Bàn yêu ở bên trong không cho là đúng nói Lời vừa dứt thì cánh cửa đang đóng chặt vang lên càng két Rồi mở cửa ra Một khung cửa đen ngồm xuất hiện Giống như một con yêu thú đang mở rộng miệng nuốt người vậy Nhưng đại háng đầu bóng lưỡng vừa thấy thế Không hề do dự mà tiến vào Thanh Giang và Diệp Xà đâu Đại hán đầu bóng lưỡng vừa vào cửa điện Lập tức hỏi bóng người áo trắng đang đứng ở một bên cửa Đã đến quyết lao luyện công rồi Trong này tạm thời chỉ còn có ta mà thôi Bóng người áo trắng phiêu hốt không ngừng Cả người tản mát ra bạch khí nhàn nhạt, nhạt Khiến cho người ta không thấy rõ được thân hình và khuôn mặt của hắn Hừ, Tên Thanh Giang đó là Trúc Cơ Trung Kỳ Còn chăm chỉ tu luyện như vậy không sợ cho Nguyên cắn trả hay sao chứ Nhưng còn tiểu tử Diệp Xà kia thì chăm chỉ từ khi nào vậy đại hán đầu bóng lưỡng ngạc nhiên nghi hoặc hỏi người nghe xong không cần đố kỵ nha tên diệp xà nói đã cảm ứng có dấu hiệu sắp tiến vào trung cơ trung kỳ ai bảo người ta có tư chất trời sinh tốt như vậy không cần tu luyện đã có thể vượt qua ta và ngươi có biện pháp gì nữa đây băng yêu mặc dù miệng thì khuyên đại hán đầu bóng lưỡng không cần đố kỵ nhưng trong lời nói của hắn đầy vẻ chua xót băng yêu không phải là ngươi thấy ta không thuận mắt muốn chăm ngầu để ta tìm diệp xà đánh một trận hả Đại hán đầu bóng lưỡng trừng mắt tức giận hỏi <cười> Sao có thể chứ Ngươi không phải là muốn đi gặp giáo chủ sao Bây giờ đi là vừa lúc vị giáo chủ còn chưa bắt đầu quyết tế đó Bóng trắng bị đại hán nói trúng tâm sự Nên phải chuyển sang chủ đề khác Đại hán đầu bóng lưỡng biết rõ đối phương Nói lời không thật lòng Chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước vào trong bóng tối Liên tiếp rẽ mấy rẽ Đi qua 6-7 đình viện Đại hán mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẻo lánh rất lớn Trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ. Thuộc hạ thiết la bấy kiến giáo chủ. Đại hán khôn người, lớn tiếng nói. Thiệt là sao lại bị thương vậy? Giọng nói quan tâm của một trung niên nhân truyền từ hồn giả sơn ra, nên mà giáo chủ hắc sắc giáo bấy quan lại ở bên dưới giả sơn, chỉ sợ đám người hàng lập vạn vạn lần không thể tưởng tượng được. Đại tại giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thiên triển hóa yêu thật nên hào tổn một ít nguyên khí đó mà. Đại hán nghe giáo chủ hắc sắc giáo vừa nói như vậy vội vàng đáp lại một cách cẩn thận. Đại Hán vừa dứt lời, vì giáo chủ nhất thời không đáp lại, mà sau một lúc lâu mới âm u nói: "Trong bộ dạng của ngươi, thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại. Nếu không, tịch ký dành đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi." Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực khiến cho thiếu chủ và dương hậu pháp rơi vào tay đối thủ. Thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt. Đại Hán cắn răng, vẻ mặt xấu hổ nói: "Trừng phạt? Vì sao ta lại phải trừng phạt ngươi chứ? Một khi ngay cả hóa yêu thực ngươi cũng đã sử dụng rồi, thì rõ ràng là địch nhân lần này quá cường đại." Không phải là do ngươi không nỗ lực, chỉ là một tên đệ tử và một gã hộ pháp mà thôi, chẳng có gì lớn cả. Nếu mà ngươi lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu. đã tại giáo chủ Quang Dung, từ nay vì sao thuộc hạ nhất định sức tận lực làm việc cho giáo chủ sai bảo, định bù lại sai lầm lần này? Giáo chủ hát sát giáo rất giỏi lấy lòng người, mời nói mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động liền thể hiện sự trung thành. Ừ, tốt lắm. Tuy nhiên ngươi đem tình huống giao thủ lần này ra nói cho ta nghe coi, ta muốn biết tu sĩ của phái nào lấy ra tay như vậy. Giáo chủ hát sát giáo rất hài lòng với lời nói đại hán, nhưng vẫn có chút cảm thấy hứng thú hỏi đến Hàng Lập. Tôn mạnh Đại hán vội vàng đáp. Tên tu sĩ trúc cơ muốn bắt lấy lần này có công pháp rất kỳ lạ, có thể tao túng được cơ quan thú giống như là con trối. Hơn nữa quy lực lại không nhỏ, lúc ấy... Uh... Đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ với Hàng Lập và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hành yêu hóa. Đợi đại hán nói xong hết, phía dưới hòn giả sơn trở nên yên tĩnh. Giáo chủ hát sát giáo dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau mới truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tu sĩ này theo túng khôi lỗi. Theo như lời ngươi miêu tả thì phải là khôi lỗi thuộc của thiên trúc giáo. Người này có thể là tu sĩ của thiên trúc giáo. Một thời gian trước ta thật ra đã nghe nói qua. Hắn có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên, sau khi ngươi yêu quá liền dựa vào trực giác lập tức đào tẩu. Lựa chọn như vậy thật sáng suốt. Nếu không thì không thể đứng đây nói chuyện với ta rồi. Giáo chủ hát sát giáo lạnh nhạt nói. không thể nào Cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phụ bảo, thuộc hạ không tin là dựa dầu quá yêu chi thân mà vẫn không thể ngăn cản được. Nếu không phải sau khi quá yêu, không thể khống chế thân thể một cách tự nhiên thì thuộc hạ thật sự muốn đánh với đối phương. Mặc dù không phải là đối thủ nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại. Đại Hán có chút bất phục nói. Thiệt là, ta biết ngươi từng tiếp gọi phụ bảo một lần mà không có việc gì. Nhưng quy lực của phụ bảo chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù là phụ bảo vô cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, quy lực cũng không có giống nhau mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán thì sát yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nối một kích của đối phương đâu, nếu là một ma hóa thân của thành văn thì có điểm nắm chắc. Giáo chủ Hắc Sát giáo cười cười ung hòa giải thích cho đại hán. "Đại tại giáo chủ chỉ điểm." Đại hán trong lòng còn có điểm chưa tin nhưng ngoài miệng vẫn vân dạ cảm ơn. "Giáo chủ à, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào để đối phó với mấy tu sĩ này đây? Đối phương một khi đã không phải là đệ tử của Thất Đại phái" đệ có cần tứ đại quốc thị chúng ta toàn bộ trả tay bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công không? Đại hán mông trời hỏi, hiển nhiên có ý muốn hàng lập báo thù rửa hận. Không cần, nói hắn là tu sĩ của Thiên Túc giáo chứ là đoán như vậy mà thôi, chứ không phải hoàn toàn chắc chắn, nói không chừng còn có trợ thủ mà ta đang bế quan tại thời điểm mấu chốt, không muốn triêu chọc đại địch. Thời gian tới đây phải ước thúc đám giáo đồ trong kinh thành, toàn bộ ở lại trong hoàng cung đợi ta công pháp đại thành rồi nói tiếp cho dù không có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ tiến hành quyết tế cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi. đợi đến lúc đó thì ngoài tu sĩ kết đăng kỳ ra, tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt. Tên giáo chủ khi nói đến đây, ngữ khí vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng phấn. Suy nghĩ của giáo chủ hắc sát giáo quả nhiên trùng hợp với điều mà hàng lập sở liệu. Cùng chúng giáo chủ công pháp đại thành, thuộc hạ lập tức an bài đệ tử bổn giáo tăng cường đề phòng trong hoàng cung, sẽ không để cho một ai tiến vào quấy rầy giáo chủ. Đệ hán hiểu ra, lớn tiếng nói Tốt, ngươi đi xuống an bài đi Giáo chủ hắc sát giáo nói xong câu này Dường như có vẻ mệt mỏi Liền không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa Vì thế đệ hán đầu bóng lưỡng cung kính lùi lại mấy bước Rồi mới xoay người bước đi Nơi đây lại trở thành một góc bình thường Không ai để ý đến lãnh cung Thời gian trôi qua rất nhanh Từ lúc Hàng Lập đưa tin tình báo Mình biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua Trong thời gian này Hắc sát giáo và hàng lập không hẹn mà cùng coi rút lại. Người của hắc sát giáo không có huy động người điều tra nơi hàng lập ẩn thân ở khắp nơi, mà hàng lập cũng không dám mạo hiểm lẻn và hoàn thành đại nội đều cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên trước bao giờ phát sinh vậy. Mà người ma đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân, không biết vì sao mà một chút tin tức liên quan cũng không có, điều này làm cho hàng lập thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là người của hắc sát giáo cấu kết với ma đạo, cục diện ác liệt đồng loạt xuất hiện, cuối cùng lại không có gì xảy ra khiến cho hàng lập không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Theo tính toán của hàng lập, lý hoan nguyên cho dù phái người đến nhanh nhất cũng phải trên dưới 10 ngày nữa, cho nên hắn cũng không vội vàng, mỗi ngày đều tu luyện, không ra ngoài tùy tiện. Tần ngôn được hàng lập ám chỉ, gần đây cũng từ chối các thiếp mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở lại trong phủ hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng sáng sớm hôm nay khi hàng lập đang ngồi trên giường luyện khí thì hai mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hàn quang. là vị đạo hữu nào đến chơi, không cần ngẩn ngẩn núp núp gì vậy làm gì, hiện thân đi. Hàng Lập lạnh giọng nói, vỗ vào túi trữ vật ở bên hông, lập tức bạch luân thuần lơ lửng trong không trung che trước mặt mình, đồng thời trong tay cũng cầm lấy Hỏa Vân phù bộ dáng như lâm đại địch. Khiến cho hàng lập nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là vì hắn kinh hải cảm ứng được bên ngoài một lúc có đến 3 4 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang lén lút ngoài cửa. Mặc dù bọn họ cũng đều dùng pháp thuật ẩn dấu khí tức, nhưng hàng lập đã tu luyện vô danh khẩu quyết nên vẫn cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Hắn khiếp sợ thầm nhủ, hay là tứ đại huyết thị của Hắc sát giáo cùng đến? ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, hàng lập kêu khổ không thôi, lập tức có ý định chạy trốn. Còn người của tần phủ và mông sơn tứ hữu hàng lập chỉ có thể mặc kệ, cầu phúc cho bọn họ mà thôi. Hàng lập suy nghĩ miên man, nhưng bên ngoài lại không xảy ra trường hợp pháp khí đạo thuật điên cuồng tập kích như hắn tưởng tượng. Ngược lại truyền đến một tiếng cười trong trẻo. <cười> Thế nào, ta đã nói với mấy người rồi là không thể gạt được tay mắt của tiểu sư đệ ta mà. Tiểu sư đệ của ta đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ rồi. Bản lãnh đó của các người đừng có mà thi triển trước mặt hàng sư đệ chứ. Giọng nói này hàng lập rất quen tai, trong lòng vừa động liền nói lớn. Chẳng lẽ là Tống sư huynh đến, sư đệ giáng an sư huynh. Trong lời nói của hàng lập tràn đầy vui mừng và kinh ngạc. Sư đệ ngoan, người đón không sai à nghe. Chủ nhân của thanh âm đó vừa mới nói xong, liền ngên ngang đẩy cửa tiến vào phòng hàng lập, đúng là tứ sư huynh Tống Mông. Phía sau hắn còn có hai nam một nữ, trừ một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ bên mặt, thì đôi nam nữ còn lại đang mỉm cười nhìn hàng lập. Nam tử có khuôn mặt nho nhã mỉm cười nói, "Bác sư đệ ta đã ở chỗ sư phụ đã sớm nghe nói tên của ngươi đáng tiếc là ta và thất sư muội vẫn chưa có duyên gặp ngươi hôm nay cuối cùng cũng đã được nhìn thấy tuy nhiên nhanh như vậy mà ngươi đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ ha ha ha ha thực sự là chẳng biết nói gì nữa nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng sóng vai cùng hắn nghe nói như thế cũng che miệng cười khẽ đôi mắt sáng tò mò đánh giá hàng Lập. hàng Lập nghe nói thế lại nhìn khuôn mặt của hai người này sao lại không rõ hai vị này là ai chứ lúc này vội vàng đứng dậy xuống giường vẻ mặt cùng kính nói là tam sư huynh và thất sư tỷ sư đệ đã sớm nghe nói đến đại danh của sư huynh và sư tỷ, nhưng thật có lỗi khi chưa ra mắt. còn về tu di, thì không phải sư huynh đã sớm đạt được trúc cơ trung kỳ rồi sao? tu di của đệ thì có gì đáng nói chứ? trong lời nói của hàng lập tràn đầy thành ý, đây là ấn tượng khá tốt với vị tam sư huynh này. khi hàng lập quay đầu lại, cũng khách khí nói với thanh niên tuấn mỹ. lục sư huynh cũng đến đây, vì chuyện của tiểu đệ thực sự phiền toái cho sư huynh rồi. vũ huyễn lạnh nhạt ừ một tiếng mà không nói gì. Hàng Lập cười cười, thực ra ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường, nhưng hắn rất rõ, từ sau chuyện của Đổng Nguyên Huy Nhi, vị Lục Sư huynh này rõ ràng là nhìn mình không thuận mắt. Chẳng qua Hàng Lập sao lại để ý đến người này? Tiểu Nhân thực sự còn dễ đối phó hơn những tinh nguyện quân tử nhiều, nhưng trong mắt Lục Sư huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ. Dù sao lần trước khi Hàng Lập gặp hắn thì còn là trúc cơ sơ kỳ, hôm nay mới một thời gian ngắn không gặp, Hàng Lập đã tiến đến trúc cơ trung kỳ, điều này làm cho Vũ Hiển vẫn còn đang ở trúc cơ sơ kỳ kinh ngạc và ghen tị. Xin mời mấy vị sư huynh vào, ta trước hết đi lấy trà ngon cái đã." Hàn Lập mời bốn người này vào phòng, mỉm cười nói sau đó xoay người bước đi. "Uống trà có gì phải gấp chứ, trước tiên nói một chút khắc sát giáo rốt cuộc có cao thủ gì đi, ta sớm đã muốn cùng một ít tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính đại chiến một trận, đáng tiếc khi ở bên cạnh sư phụ thì lão nhân gia người tuyệt đối không cho phép ta giống như bác sư đệ có thể tự do giết chết đám tu sĩ ma đạo kia. Nếu không ta cũng không biết chừng cũng có thể giống như hàng sư đệ, trồng chém giết mà tăng lên cảnh giới không chừng." Tổng mông sau khi tiến vào trong phòng và ngồi xuống cùng mấy người kia, không đè nén được nỗi tò mò và khó chịu trong lòng nên vội vàng nói. Vị tứ sư huynh này bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức thay đổi thành một người khác, trở nên rất hưng phấn. Nói vậy, cảnh giới tăng lên có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường mà với người ta mà được đâu chứ. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào tu di của bản thân. Hàng sư đệ sở dĩ là tu di tăng mạnh cũng là bình thường luôn khổ tu nên mới thành công được như vậy. Tam sư huynh lưu tỉnh nghe thấy tống mông nói thế liền không khỏi nghi mặt mắng tống mông. Nghe xong lời đó, hạng lập cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng vị Tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tịnh như vậy. Nghĩ đến với tính cách của tống mông còn không lập tức nhảy dựng lên nói mới là lạ. Nhưng làm hạng lập trợn mắt há mồm chính là tứ sư huynh của hắn chỉ cười ngây ngô vài tiếng rồi không nói lời nào. Khi hạng lập đang sợ hãi than thở trong lòng, thì vị Tam sư huynh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với hạng lập: Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình. Nhưng thời gian trôi qua thì tin tức đó sẽ thay đổi. Hy vọng hàng sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta nghe rõ được không? Phải đó, ta cũng rất tò mò. Tài giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt gốc nhiều tu sĩ đến như vậy? lá gan thật là lớn á. Thất sư tỷ trung vệ nương, nhìn thì thấy cũng không lớn hơn hàng lập mấy tuổi. khuôn mặt tròn trẻ, trắng ngần, lúc cười rô lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ làm người ta rất yêu mến. Chẳng qua trong lòng hàng lập hiểu rất rõ, vị trung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện. Nghe nói năm 16 tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ kỳ, hôm nay chỉ còn một bước nữa là đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, rất được vợ chồng Lý Hoa Nguyên sủng ái. Hàn Lập vừa nghĩ vừa thở dài chậm rãi nói, Trung sư tỷ có điều không biết rồi, Hắc sát Giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thực ra là hơn phân nữa chỉ dùng để huyết tế luyện công, số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bậy Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa, lá gan đương nhiên rất lớn, hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ trúc cơ kỳ trong giáo bọn họ cũng có không ít, ra tay cực kỳ độc ác." Huyết tế? Chính là tà công mà hấp thu tinh huyết tu di của các tu sĩ khác để đề cao tu di của mình hả? Vũ huyện nghe Hàn Lập nói thế không còn vẻ mặt như lúc trước nữa, biến sắc nói. Đám người tổng mông cũng kinh sợ. Bác sư đệ có nghe lầm không vậy? Đúng là huyết tinh công pháp sao? Trên khuôn mặt nho nhã của lưu tỉnh, bao phủ một tầng sát khí, lơ mờ hiện ra một cổ thanh quang làm cho người ta sợ hãi. Hàn Lập thấy vậy trong lòng rùng mình. Hàng sớm đã nghe nói vị tam sư huynh này mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của lý hóa nguyên nhưng trời sinh ghét ác như cừu được mệnh danh là huyết thủ sát tinh trong mắt của những người đồng lứa của thất đại phái đám tu tiên giả bại hoại chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi đây cũng là điều khiến cho tống mông rất kính sợ hắn không sai chính là loại công pháp được lưu truyền nhiều năm đó đó hàng lập tự nhiên sẽ không giấu giếm cho hắc sát giáo điều gì gật đầu khẳng định nói hàng sư đệ đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe đi Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hàn Lập, chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của Tần gia đến phủ Hình Vương dự yến tiệc thì uh... Hàn Lập đem những chuyện ở Hình Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập đến nội dung bí ẩn của mình, tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh. Nhưng Hàn Lập không ngờ rằng vị Tam sư huynh này thật sự không dễ lừa gạt, hắn vài lần chặn ngang lời Hàn Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàn Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi hột. Hàn Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu tỉnh hỏi rõ hết mọi chuyện thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một hắc sắc giáo nhỏ nhoi, thế nhưng có đến bốn vị huyết thị trúc cơ kỳ. Đừng nói đến vài vị đàn chủ của Tu Vi không kém hơn là mấy. Cùng với vị giáo chủ cao thăm khó lường kia, bằng mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương. Hơn nữa càng phiền toái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng cung đại nội của Việt Kinh. Đây chính là cấm địa đối với đệ tử thất đại phái. Lưu sư huynh nè, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút không? Sau đó hướng sư môn gọi thêm vài người đến, chỉ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ hắc sát cháu kia. Vũ Huyễn trù trừ một lát rồi dần chờ hỏi. Hiện nhiên hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của thất đại phái, cũng không xem trọng thực lực của phía mình. Sao? Lục sư đệ sợ hải ư? Lưu tỉnh nghe Vũ Huyễn nói như thế, mày kiếm dựng lên, bất mãn nói: đương nhiên là không phải rồi, để chỉ cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn một ít mà thôi. Dù sao những người này á, như hàng sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức đâu. Hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ như thế nào thì dường như lại hay hơn đó. Vũ Huỳnh đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích. "Ồ, cái này là rất tốt. Đó là vì Quỳnh lo lắng quá nhiều mà thôi, tuy nhiên Vũ sư đệ không cần lo lắng về vấn đề của vị trên đâu. Khi ta đi sư phụ đã từng dặn dò qua, ở Nam U thành gần Di Kinh có dạy cái danh đệ tử của Huy Minh sư bá đang xử lý một ít sự vụ của sư môn. Nếu chúng ta gặp khó khăn có thể tìm bọn họ giúp đỡ." dựa vào giao tình với sư phụ và huy minh sư bá bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cho nên việc xong vào hoàng cung xúc phạm đến cấm lệnh của thất đại phái đi chăng nữa một khi đã biết đó là nơi đám u hợp ẩn nấp lưu mẫu sẽ có thể buông tay không hỏi đến được chứ mọi người cứ xuất thủ cùng với ta là được rồi nếu bệ trên có trách tội sẽ do lưu tĩnh ta một mình gánh chịu hắn lạnh lùng nói mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau mà vị thất sư tỷ chung vệ nương kia thì nhìn lưu tĩnh với ánh mắt say mê hiển nhiên đã chung tình với vị tam sư huynh này lâu rồi được một khi Tâm sư huynh đã nói như vậy, dây sư đệ ta cũng sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sống giai nhau trong trận chiến này. Tống mong dường như cũng bị mấy lời của lưu sư huynh kích động hưng phấn nói, ta cũng sẽ không rời khỏi sư huynh, nhất định cùng sư huynh sống và hoàn thành. trung vệ nương chợt tỉnh ra, liền thanh nói, lưu tỉnh nghe thấy hai người nói như vậy, liền cười cười hòa nhã cảm tạ, rồi quay đầu hỏi hằng lập và vũ huyễn, không biết hai vị sư đệ định tính thế nào, nếu nghĩ biện pháp của huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng đâu những lời này của đối phương vừa nói ra khi hàng lập đang cân nhắc lợi hại thì trên mặt vũ huyện kia cũng lúc trắng lúc đỏ cắn răng nói trừ phi chính miệng sư phụ nói ra như vậy nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh sư phụ nếu thực sự muốn tiến vào hoàng cung ta sẽ không có ý kiến nhưng nhất định phải hỏi ý của lão nhân gia trước đúng mới được hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý người sao nghe xong lời này trung vị nương tức giận đầy ngực vốn muốn nói gì đó thì bị lời của lưu tĩnh chặn ngang luật sư đệ nói cũng có lý đó đồng loạt theo ta sống vào hoàn thành đích thực là sự việc không tốt nên việc không đi cùng chúng ta cũng không nên trách cứ Vị tam sư huynh cực kỳ bình tĩnh nói dây hàng sư để nghĩ như thế nào hay là cũng muốn học theo hắn chứ dù sao ngươi là tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ không nhát gan như vậy chứ chung vị nương vì muốn có thêm trợ lực cho người trong lòng của mình nên không ngại ngùng sử dụng cách khích tướng thu thiển như vậy khiến hắn nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường hàng lập không có lập tức trả lời mà là cúi đầu suy nghĩ vị lưu sư huynh rất có thiện cảm với hàng lập nên không thúc giục hắn một câu, chỉ lặng lẽ ngồi chờ đợi quyết định của hắn. Được, ta đi. Việc này vốn là do ta gây ra, nói thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút vị giáo chủ hắc sắc giáo thần bí kia. Sau nửa ngày, hàng lập ngẩng đầu lên, nhõn miệng cười nhẹ nhàng nói. Lời hàng lập vừa nói ra khỏi miệng đã làm cho chung vệ nương mặt mày hớn hở, không ngồi im được một chỗ. cả lưu tỉnh cũng lộ ra vẻ vui mừng, còn tống mông thì tiến lên vỗ mạnh vào bả vai hàng lập, miệng mở to nói. Ta quả nhiên là không nhìn làm người mà, nếu tiểu tử nhà ngươi mà không muốn đi, tổng mẫu sẽ tuyệt đối tuyệt giao với ngươi luôn. Tuy nhiên ta đã biết Hàn sư đệ là người can đảm và chính trực mà. Nói xong những lời đó, tổng mẫu lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Vũ Huyền, xem ra tình huynh đệ đối với Vũ Huyền không được tốt cho lắm. Vũ Huyền nhìn thấy như thế, hừ một tiếng nói: "Một khi đã như vậy, thì ta sẽ tìm một nơi khác thủ xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sự của các ngươi. Như việc ở đây ta sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng người sẽ không trách tội các ngươi." Nói xong lời này, Mạc Vũ Huyền không chút thay đổi, đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngự khí bay ra khỏi tầng phủ. "Lục Sư huynh thật quá tệ, Lâm trận lùi bước uổng thay cho người làm Sư huynh như hắn." Chung vệ nương rất bất mãn nói, "Tính làm gì, mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu, tiếp theo nên sớm an bài kế hoạch, càng sớm hành động thì càng chắc chắn hơn, dù sao không ai biết tên giáo chủ Hắc Sắc giáo kia có thể xuất quan trước hay không." Lưu Tỉnh trịnh trọng nói. Sư huynh nhiều kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ đại bại quậy như vậy, người nên an bại đi. Nói thế nào thì chúng ta làm thế đó. Dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách chém giết là được rồi. Trong mắt Tống Mông hiện ra vẻ hưng phấn nói: Tống sư đệ, ngươi Lưu Tĩnh dở khóc dở cười không nói gì, bộ dáng không biết làm gì với Tống Mông. Hai mắt chung vậy nương nhíu lại thành hình trăng lưỡi liềm cười ngọt ngào, mà Hằng lập thì chỉ mỉm cười không nói. Thất sư muội nè, muội quen với Trần sư muội đệ tử của Huy Minh sư bá. Muội ấy lần này đang ở Nam U Thành, do muội đi nhờ hỗ trợ sẽ dễ nói hơn một chút. Lưu Tỉnh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Chung Vệ Nương, "Trần sư muội cũng ở đây sao? Muội đã một thời gian dài không gặp rồi, tuy nhiên giao tình giữa ta và muội ấy cũng tốt, chuyện hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì đâu." Nàng nghe vậy rất tự tin nói, Hàn Lập nghe thấy mấy chữ Trần sư muội thì trong lòng rùng mình, ngạc nhiên thầm nghĩ, "Sẽ, sẽ không, không trùng hợp đến như vậy, vậy, vậy chứ, chẳng lẽ là, là, là người đó, đó sao? sao?" Lúc Hàn Lập đang hồ nghi thì bên tai truyền đến lời nói của Lưu Tỉnh đối với hắn. Hàng sư đệ, mấy người chúng ta chỉ sợ là phải ở lại tầng phủ một thời gian dài, cần để báo với người nhà của tầng gia một chút, an bài nơi ở và chỗ tĩnh tu cho chúng ta. Vì tam sư huynh này cẩn thận nói, hàng lập tự nhiên sẽ lập tức đáp ứng. Còn để làm gì? Tống ông nhịn không được hỏi, có vẻ như không nhịn được. Để thì chủ khó ở lại tầng phủ đi, để phòng người của hắc sát giáo đột nhiên tập kích, ta thì phải ra đường xem xét người của hắc sát giáo có động tĩnh gì hay không. Hàng sư đệ đã đối mặt với bọn hắn, tự nhiên không tiện lộ mặt lần nữa. Lưu Tĩnh nhàn nhạt nói: "Ồ, biết rồi." Vừa nghe thấy lời đó, Tống Mông chẳng có chút tinh thần gì nữa, hờ hững đáp. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh. Ngoại trừ Trung Vệ Nương đã sớm đến Nam Âu Thành cầu viện, thì những người còn lại đều lưu lại trong tầng phủ tu luyện. Mà vị Tam sư huynh Lưu Tĩnh thì đúng như lời nói ra ngoài vài lần, nhưng không tìm được tin tức có tác dụng gì cả. Dường như tất cả đệ tử của Hắc sát giáo đều ẩn đi vậy. Mà Vũ Huyền thì đến ở trong một khách điếm của Việt Kinh nghe nói đã viết một bức thư cho Lý Hóa Nguyên, trước cuộc bên trong nói gì thì không ai biết. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhàn nhã du ngoạn ở các nơi phùng hoa náo nhiệt của Việt Kinh, không có chút nào nghĩ đến Tần Phủ. Nam Âu Thành cách Việt Kinh không quá xa, nên Chung Vệ Nương rời đi có ba ngày thì đã mang về ba nam hai nữ, trong đó có một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, đúng là Trần Sảo Thiến, Trần Sư Mụi mà Hằng Lập đã biết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Trần Sảo Thiến nhìn thấy Hằng Lập cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì. Hàng lập đối với nàng mà nói cũng không có gì lạ lắm, cho dù giữa hai người còn chưa nói với nhau một câu nào. Ba nam một nữ còn lại là đồng môn của Trần Sảo Thiến, hai người là trúc cơ trung kỳ, hai người là trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa vừa nhìn thấy Lưu Tĩnh thì rất nhiệt tình, xem ra đều đã biết nhau. Trung vị nương giới thiệu một chút người sư đệ mới Hàng Lập với mấy người này. Kết quả vừa nghe thấy tên Hàng Lập thì ngoại trừ Trần Sảo Thiến thì mấy người còn lại đều giật mình. Ơ, người chính là Hàng sư đệ hả? Quả thật tuổi không lớn nha. Tuy nhiên mấy người chúng ta đã sớm nghe nói đến đại danh của Hàng sư đệ rồi. Một người ở biên giới mà đã giết chết hơn 10 tu sĩ ma đạo rút cơ kỳ, thực sự rất đáng sợ a." Một vị sư tỷ đồng môn của Trần Sảo Thiến thản nhiên cười cười nói, "Vị nữ tử xinh đẹp khoảng 27, 28 tuổi này rất khâm phục hàng Lập." Những lời này vừa nói ra khiến cho Lưu Tỉnh và Chung Vệ Đương lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ trước kia có nhiệm vụ khác ở bên ngoài, nên không tham gia đợt đại chiến thứ hai giữa Thất Đại Phái và Ma Đạo, nên không biết được kỳ tích vĩ đại của hàng Lập. Hôm nay nghe mấy người quen thuộc này nói như vậy, cảm thấy rất kinh hãi phải biết rằng vị tam sư huynh này mặc dù đánh chết vô số tiên giả bại hoại nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ thì chỉ có vài ba người đếm được trên đầu ngón tay mà thôi mỗi lần đều là phải khổ chiến mới giành được thắng lợi mà kỳ tích vĩ đại đánh chết hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của hàng lập khiến hai người bọn họ khiếp sợ không khỏi quay lại dò xét vị hàng sư đệ bình thường kia nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa rất nhiều tứ sư huynh chúng ta không biết chuyện của hàng sư đệ huynh nên nói rõ ràng ra một chút mới phải chứ sao lại không kể cho ta nghe Trung vị nương sau khi giật mình đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức lớn tiếng hỏi Tống Mông đang đứng ở một bên cười trộm ra vẻ trách tội. Tiểu sư muội không có hỏi qua việc này mà, chỉ hỏi vì tu di công pháp của hàng sư đệ mà thôi. Tớ còn tưởng rằng muội đã sớm biết rồi chứ. Tống Mông dường như dư đắc ý nói, Hắn sớm nghĩ sẽ thấy được vẻ giật mình của hai vị đồng môn khi biết chuyện này. Hôm nay quả nhiên làm hắn mở rộng tầm mắt. Lời nói bạo biện này, Trung vị nương sao không hiểu chứ? Hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái, có vẻ chưa muốn bỏ qua, thì Lưu Tĩnh đã cười lớn nói tôi không ngờ rằng hàng sư đệ lại khá như vậy thế này thì việc đối phó với tên giáo chủ hắc sắc giáo kia càng thêm nắm chắc rồi lúc hắn nói vậy thì trên mặt trang đầy vẻ vui mừng nhưng hàng lạp lại cảm thấy lạnh cả sống lưng rất là bất an không khỏi thầm nghĩ vì, vì tam sư huynh này, này sẽ không để mình một mình, mình đối, đối với hắc sắc giáo, giáo chủ, chủ chứ ý niệm buồn cười này vừa hiện ra trong đầu thì hàng lạp đã tự giễu một chút quăng ra khỏi đầu tiếp theo liền đón tiếp mấy người trần sư muội mặc dù tu vi đến trình độ của bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn Nhưng một khi đã vào thế tục, đương nhiên phải nhập gia tùy tục thưởng thức một phen thỏa mãn cái miệng. Sau khi dùng cơm, Hàng Lập cứu hạ nhân của Tần phủ dọn dẹp yến tiệc, Mọi người bắt đầu thương lượng về việc đối phó hắc sát giáo và song vào hoàn thành. Lưu Tịnh lúc này nói rõ một mình tình nguyện gánh chịu hậu quả vi phạm cấm lệnh của thất đại phái. Cho nên đã làm cho đám người Trần Sư Mũi không còn e ngại trong lòng nữa, đáp ứng cùng nhau hành động. Bởi vì tin tức tình báo mà Hàng Lập có được thì thấy bây giờ trong hoàng cung ngoại trừ tứ đại huyết thị ra thì đám cao thủ cấp đàn chủ đều đang ở trong các nơi việt quốc chủ trì giáo vụ đồng loạt xuất hiện ở trong hoàng cung là rất thấp cho nên lưu tịnh cho rằng dựa vào mấy người bọn họ thì đã thừa để đối phó với người của hắc sát giáo nên sớm ra tay với thủ đoạn sát đánh không kịp bưng tay để tránh đêm dài lắm mộng những người khác nghe xong cũng thấy có lý liền chuẩn bị đợi đám người trần sư muội thu xếp xong rồi đợi đến đêm ngày mai thừa lúc phạm nhân trong hoàng thành ngủ say sẽ lẻn vào trong hoàng cung đại nội ra tay trừ ta Hàng lập đứng bên miệng cười nhìn bộ dạng càng nói càng hưng phấn của người khác trong lòng cũng không khỏi cười lạnh Mấy người này thật đúng là nghĩ người của Hắc sát giáo là bùng đất đối phó dễ như vậy sao Đợi sau khi đại chiến chấm dứt những người nói chuyện trong này không biết còn lại bao nhiêu người Nếu không phải từ trong miệng tiểu vương gia biết được một ít bí mật có thể có tác dụng rất lớn đối với việc kết đan sau này của hắn Thì hắn sẽ không hề mạo hiểm xông vào hoàng cung làm gì Người các tu luyện huyết tế tà công có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có những gia tộc và bằng hữu của người bị hại đến báo thù. Đối với việc trừ gian diệt ác, duy trì chính nghĩa, Hàng lập luôn tự lượng sức mà làm. Nếu không có gì mạo hiểm, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, hắn sẽ rất vui vẻ giải quyết, nhưng nếu đối thủ quá mạnh lại chẳng có quan hệ gì với mình thì hắn không muốn dùng mạng nhỏ của mình để quản đến việc nhàn rỗi của người khác. Đó là một việc chẳng khôn ngoan gì. Tinh lực sư huynh Vũ Huyền kia, mặc dù thoạt nhìn thì thật đáng ghét, nhưng không thể không phủ nhận là sớm biết cách tránh khỏi chuyện này đúng là một người biết bảo vệ mình nếu không sau một phen nhiệt huyết dân trào thì sẽ gặp nguy hiểm bị hồn phi phách tán hàng lập lần này chính là mạo hiểm đáp ứng cùng song vào hang ổ của đám hắc sát giáo với những người này đúng là phản lại nguyên tắc lập thân bảo mệnh của mình nhưng hắn cho rằng đáng giá mạo hiểm một lần bởi vì linh can của hàng lập thật sự rất kém chỉ cần có thể tăng khả năng kết đan lên vài phần hắn sẽ đều không dễ dàng buông tha huống hồ hắn vẫn còn vài phần nắm chắc khi có thể toàn thân lui ra Vì thế Hàng Lập còn đặc biệt chuẩn bị một đoàn sát thủ, đảm bảo mình không bị làm sao. Nếu không, với tính cách cẩn thận như hắn, không thể nào vô duyên vô cớ đáp ứng cái chuyện này được.